Khi những tiếng giao hàng đầu tiên vang lên ngoài đường, chị Kiều đã ngồi bật dậy. Chị chưa biết nay mai chuyện gì sẽ diễn ra trong căn nhà bất hạnh này. Nhưng chị nhìn thấy trước cái tương lai đổ vỡ khó lòng tránh khỏi. Chị đưa tay bật đèn rồi vén mộng, gấp chăn, xếp ngay ngắn dưới đuôi giường. Vừa lúc đó Hương chân lầu đi xuống và bước thẳng vào bồn tắm. Trên lầu cũng có bồn tắm nhưng vì không muốn đánh thức con dậy sớm nên hầu như sáng nào Hương cũng xuống tắm dưới nhà. Chị Kiều châm bếp dầu, nấu nước sôi. Công việc thường lệ đầu tiên trong ngày của chị là pha một bình trà lớn để trong ấm ủ và rót đầy nước sôi vào cái bình thủy Trung Quốc đặt trên bàn ăn để dùng cho cả ngày. Trông qua cửa sổ phía sau, thấy trời đã sáng rõ. Chị quay lên nhà trên, đẩy rộng hai cánh cửa sổ, phía trước cho ánh sáng lùa vào trước khi chị khuôn hết mấy cái ghế ở phòng khách xuống trả lại cho bàn ăn. Hương từ buồn tắm bước ra, Tóc cột cao phía sau, đôi mắt đỏ ngầu lờ đờ mệt mỏi. Nàng phơi cái quần lót ở đầu sợi dây căng ngang mảnh sân. Rồi ủe ỏi tiến lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Chị Kiều dè dặt hỏi. Bà uống cà phê cho tỉnh táo nhé. Nước mới sôi. À, bà uống thì tôi pha. Hương cười buồn. Giời, tôi có bao giờ uống cà phê đâu. Chị Kiều tự rót cho mình ly trà nóng, rồi bảo. Tôi cũng như bà, cả đêm chả ngủ được. Khương giót cho mình tách trà, ngồi uống cho cạn, rồi ngồi thêm một lúc nữa. Nàng dặn công việc cho chị Kiều, rồi đi thẳng ra ban công an phường để tìm Bửu. Nàng sẽ mời Bửu về nhà ăn sáng, sẽ gọi cả Xuyến qua, rồi cùng nhau bàn kế hoạch truy lồng duyệt, dù có phải tốn kém chút ít bồi dưỡng cho Bửu và các đồng chí của gã. Phải làm ngay, bởi nếu để chậm thì dù có bắt được duyệt, vàng cũng sẽ chả còn lại bao nhiêu. Chẳng riêng gì Hương và Xuyến mà về phía Khanh cũng năng nổ không kém trong việc đi tìm Duyệt. Khanh tiếp tục chạy đôn chạy đáo thăm hỏi chỗ này, gọi điện thoại chỗ kia. Tiệm quốc đóng mở thất thường, ba mẹ con ôm nhau khóc dưng dứt từng đêm. Khanh đã mất chồng lại thêm mối thủ của Khái và Hương. Cuộc đời chưa bao giờ lâm vào cảnh bi thảm như hôm nay. Cuộc phiêu lưu của Duyệt đã bước sang ngày thứ bảy. Nghĩa là đúng một tuần lễ Duyệt vẫn còn lanh quanh ở Sài Gòn Chưa đi xa như Khái và Hương dự đoán Hôm đầu từ giã vợ con Với căn nhà trong khu buồn lấy nước đọng Suốt ngày vo ve tiếng mỗi Duyệt ghé ngay tiệm vàng Bán tạm một cây lấy tiền dặn tối Vàng lúc này đang xuống giá Nợ vàng mấy năm trước Bây giờ mua vàng trả lại thì lợi Chứ bán ra thì lỗ khá nhiều Nên Duyệt chỉ tống đỡ một cây Rồi Duyệt lâng lâng phóng xe sang quận 7 ghé những địa điểm ăn chơi mà trước đây, Duyệt phải bòn rút của vợ tiệm quốc một cách khó khăn, mới có đủ khả năng hưởng thụ một chuyện. Hôm nay thì Duyệt trở lại trốn cũ, với cái phong thái rất nganh ngang, tự tin, vì bên mình đang đeo kè kẻ cả đống vàng. Duyệt thích chỗ này lắm bởi quán nhậu, quây riêng từng bàn kín đáo, khách bàn này không trông thấy bàn kia. Chỉ có nơi đây, Duyệt mới được thưởng thức cùng một lúc, cả hai thứ mà gã rất say mê đó là rượu và gái. Duyệt kêu hai cô tiếp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net